Ừ, nhưng chỉ huy thực sự là một đám dòng mạng Với tài của Lý Tự Thành Gọi là kim xà doanh gì gì đó Thủy Tổng binh đã bị chúng thu phục rồi Hoàng Thái Cực à lên một tiếng Người nói hắn đầu hàng bọn phản tặc rồi sao Vậy thì đáng tiếc quá Các người đi điều tra tỉ mỉ xem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 Coi như hắn có phước khí. Hoàng thấy cực Thở ra một hơi rồi nói Năm xưa chúng ta Dùng kê phản gián Giết viên sùng quán Mỗi lần trầm nghĩ đến Lại thấy tiếc vô cùng Nhưng thừa chí Nghe y nhắc đến bên phụ thân mình Trong tai bỗng ù ù Toàn thân nóng hổi, Y nghĩ cứ lặp đi lặp lại kỹ phản gián Chúng dùng cái phản gian. Gia gia mình bị hại chết Tên này là đại thù nhân rồi Đã hại chết phủ thân mình Lại nghe Hoàng Thái Cực nói tiếp Nếu cảm dùng được viên sùng quang Chắc bây giờ Giang Sơn Nam Triều Đã thuộc về đại thành chúng ta rồi Viên thừa chí Xì một tiếng Mắng thầm <cười> Tên cậu thác tử này nói chuyện nghe sướng thiệt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 xin tỷ thí võ công với bọn bố khố trong cung á hàng liên tiếp đã bại hai mươi ba tên bố khố hẳn nhất rồi bốn năm tên võ sĩ liên thủ ra tay cùng bị hắn đánh bại nốt hoàng đế cả mừng lắm phong cho hắn tước hiệu là hộ quốc chân nhân gì gì đó bảo hắn làm tổng giáo đầu giải võ cho bọn bố khố công tử công tử uống chén canh gà này đi rồi ăn vài miếng bánh sau đó À, chúng ta rời khỏi đây Nói xong Ông đi đến bên bàn Bưng một tô canh tới viên Thừa Chí nghĩ Mình chuyên tâm vận công Có người đưa thức ăn vào đây cũng không biết Ông ấy muốn giết mình thì đã giết rồi Không cần hạ độc Chàng bèn nhận lấy tô canh đó Uống mấy hớp Cảm thấy vị hơi đắng Tổ đại thọ nói